các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt nghiêm trang bên cạnh Hạnh và Quỳnh đều gật cù đồng ý. Trước khi bắt tay vào việc, Quỳnh theo thói quen nghề nghiệp cầm ba đồng bạc cách, gieo một quẻ dịch rồi long trọng tuyên bố. Có chuyện rồi. Các bà vây quanh trố mắt hỏi. Thế, thế nào? Quẻ nói gì? Quỳnh giảng. Quẻ Địa Lôi Phục, động hào 6 chắc chắn sẽ nổi lớn. Dù chẳng hiểu gì, các bà cũng an tâm tin tưởng và hân hoan giải tán chờ trận chiến đầy hứa hẹn tối nay. Rồi các bà nhà nào về nhà nấy. Hồi hộp quá nuốt không trôi bữa cơm chiều. Ăn xong, tất cả lại kéo lên nhà Hạnh, ngồi đây phòng khách khiến chồng Hạnh ngơ ngác không hiểu gì, chớp mắt nhìn vợ dò hỏi. Hạnh ghé tay bảo chồng Anh đi chơi đâu thì đi để em nói chuyện. Nàng móc bóp rỗng lượng quang cho chồng tờ giấy 20 chục và dặn: "Thỉnh đây anh đi uống cà phê đi, à, độ 11 giờ hắn về nhé." Chồng hạnh không thắc mắc nữa, hân hoan cầm tiền ra cửa. Lâu lắm anh mới được giải phóng một lần, nên cắm đầu bước thật nhanh, sợ vợ đổi ý. Hạnh đuổi luôn đứa con gái nhân chứng sang nhà khác chơi để người lớn nói chuyện. Các bà ngồi lại với nhau, dặn nhau là lát nữa khi A Lầu về đánh ghen, dứt khoát sẽ không bà nào nhảy vào can rán. Cứ để mặc A Lầu làm nhục thúy và tống cổ thằng Hoàng ra đường. Quỳnh cay đắng nói. Sức mấy mà cản. Chẳng những không cản, mình còn phải dốc vô, xúi thằng A Lầu lột hết quần áo con thúy, đuổi nó ra khỏi nhà cho nó xấu hổ. Vài cái đầu cùng gật, nhưng không ai lên tiếng phụ họa thêm. Bởi biện pháp này xem chừng đi quá xa. Đúng 9 giờ rưỡi, Quỳnh điện thoại vào nhà hàng cho A Lẩu. Tiệm ăn đang đông khách, từng đống bát chén muỗng đĩa ngập trong bồn. A Lẩu không muốn nói chuyện, bởi chỉ cần ngừng tay một lúc, công việc sẽ dồn lại rất vất vả cho gã. Nhưng thằng manager bảo gã là có việc khẩn cấp, gã đành chùy tay, chạy ra quầy nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia Quỳnh rõ rạc nói: "Trưa à lâu đó hả? Về ngay, về nhà ngay có việc rất cần." A Lâu ngạc nhiên hỏi lại: "Ai đó kêu ngủ về làm cái gì?" Quỳnh đáp nhanh: "Chú về ngay đừng hỏi lâu thôi, âm thầm mà về, đừng có báo trước cho vợ chú biết, cứ nhẹ nhàng mở cửa song mô, về ngay đi." A Lâu nhăn nhó: "Không được đâu, ngủ mới được tăng lương 50 sen một giờ về uống năm Quỳnh sốt ruột nói: "Trời ơi, về đi mà. Có chuyện gấp lắm ở nhà chú, về đi." A Lầu cương quyết: "Không được đâu, Ngộ đang rửa chén, Ngộ về ai rửa cho Ngộ?" Quỳnh nhịn không nổi đành phun ra: "Hại sợ, về đi, bỏ chú với thằng Hoàng." Quỳnh chưa kịp tiết lộ bí mật thì các bà vây quanh đã giật vội ống nghe, cúp xuống, không cho Quỳnh nói hết ý. Hạnh giảng: Không thể nói cho thằng cha đó biết được, nó ngu lắm. Chẳng nhẽ nó không tin mình mà sẽ hỏi con Thúy, rồi con Thúy sẽ đề phòng thì không bao giờ bắt được quả tang. Kế hoạch phục kích Thúy kể như thất bại, các bà ngồi tiêu ngẫu nhìn nhau suy tính. Nửa giờ sau, Quỳnh lại gọi A Lẩu thêm một lần nữa cầu may. A Lẩu đang bận túi bụi nhưng lại đành phải tạm rời bồn rửa chén, lao vội hai bàn tay vào quần và theo gã manager chạy ra quầy nhấc ống điện thoại lên. Vừa nghe tiếng nói của Quỳnh mà dĩ nhiên gã chưa nhận ra đó là một người quen. A Lẩu cười lớn trong phone như chế nhạo Quỳnh rồi nói: "Nị đừng có giỡn ngộ nữa, ngộ đang làm việc mà, restaurant đông khách quá trời quá đất. Nị phone cho ngộ hoài, ngộ không rửa chén kịp thằng chủ nó đuổi ngộ thì tội nghiệp lắm." Ngộ vừa phone về nói chuyện với vợ, vợ ngộ rồi. Nó nói ngộ cứ rửa chén đi ở nhà đâu có chuyện gì mà về. Nếu cần thì nó đã phôn cho ngủ rồi. Thôi, bye bye nha, đừng kêu cho ngủ nữa. Quynh ngẩn người bỏ ống nghe xuống, quả đúng như lời Hạnh nhận xét, A Lẩu quá khờ khạo và tin vợ. Thế là cái quả đĩa lôi phục của Quynh hôm nay hoàn toàn không ứng nghiệm. Các bà buồn rầu đưa mắt nhìn nhau, vận dụng trí óc để toan tính phương án khác. Và Từ chỗ ghét thú, các bà ghét lây luôn cả A Lẩu vì cái tính ngây ngô của gã. Còn Thúy thì từ hôm có xe mới lại càng ăn diện hơn, sáng sáng nàng đồng đỉnh đi học Anh Văn. Lớp Anh Văn chính phủ dành cho người tị nạn khi mới sang định cư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net